H. y Mỹ Phụ hiện nhiên là muốn dùng pháp bảo này trước tiên là cứu lão dọa họ Phú rồi mới nói tiếp. Hàng lập đôi mày nhíu lại. Cứu người đương nhiên là có thể, nhưng để bản thân mình liều lĩnh mạo hiểm tính mạng cứu hắn cũng không phải là một chuyện tốt. Kết quả là khi Kim Mang vừa tới gần chiếc kén lớn thì ầm ầm một tiếng. Lúc này từ dưới đất bắn nhành ra một đạo lục sắc nhân ảnh. Sau khi lẽ lên từ trắng trước chiếc kén, trên tay tùy tiện xuất ra một chảo, mấy đạo chưởng mang xuất ra đã đánh bay kim tiền đao. Hàn Lộc cùng Hắc Y mỹ phụ vốn cho rằng người này có thể là ngân sĩ giả xoa, nhưng sau khi hào quang chợt tắt, mới thấy rõ ràng gương mặt đối phương. Lúc này, cả hai đều thất kinh. Không ngờ, lục sắc nhân ảnh có mình người đầu sói, hai mắt đỏ như máu, rõ ràng là cự đại thi lang lúc trước, chẳng biết nó thì triển loại bí pháp nào. Chẳng những hóa thành trạng thái hình người Hơn nữa, hình thể còn giảm bớt đi mấy phần Lúc này, bộ mặt dự tợn Nhìn về phía H.I. Mỹ Phụ Nhưng càng làm cho Hàng Lập lưu tâm Chính là vốn bên cạnh lang Thú Là Âm Chi Mã Hiện đã không thêm bóng dáng Chẳng lẽ linh vật này đang ẩn náu Tại địa phương khác Hàng Lập trong đầu tự nhiên Ý nghĩ xoay chuyện Trong mắt làm mang chợt lóe, Theo bản năng đảo qua mọi nơi Kết quả lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hướng H. Y Mỹ Phụ hét lên một tiếng. Cẩn thận, sau lưng! Sau đó, hắn không cần nghỉ ngợi, nhanh như chớp, tại mười ngón tay, bắn dành ra mười đào kim khí, hướng bên cạnh H. Y Mỹ Phụ bắn tới. Nghe hàng lập hét lớn, Mị Phụ cũng là một người có kinh nghiệm phong phú trong chiến đấu, nhất thời trong lòng phát lành. Nàng không một chút lượng lự, xuất ra trước người một thanh sắc tiểu thuận. Tiểu thuận sau khi nhắn lên một cái, liền hiện ra sau lưng, đồng thời toàn thân pháp lực ngưng tụ, trên đỉnh đầu quang mang của pháp luân, đại phóng, thất sắc lên quang, thoang cái, dung nhập vào trong hộ thể linh quang, làm cho lực phòng ngự tăng lên mấy lần. Đúng là ngân sĩ giả xoa. Này nó có hình thái đại biến, cả người lồng xanh, hoàn toàn không thấy, thay vào đó là một lớp vải màu vàng nhạt, sau lưng, một đôi ngân xí chếp động. Hai màu xanh trắng phát ra quang mang kỳ lạ. Trong mắt là xuất hiện một đôi đồng tử màu vàng nhạt. Nhưng càng kinh người hơn là quanh thân ngần xí giả xoa, thì khí nồng đậm, không còn sót lại chút nào. Sau khi thần thức đào qua, thì phát hiện không có một chút hơi thở tồn tại. Phản phất, nó chính là một khối thân thể hư ảo vậy. Vừa hiện ra đằng sau, nó không nói hai lời, độc thủ phát ra, thân hình không động, cánh tay bỗng nhiên dài ra mấy tấc, Lời trạo đèn nhánh hiện ra kim mang dài mấy tấc, đồng thời trộn vào phía sau mị phụ, đánh lên lục sát tiểu thuận. Lúc này tiểu thuận mới vừa hiện lên, tựa cuồng tăng hình thể, linh quang đại phóng, phản phất như không thể phá vỡ. Nhưng không thể tưởng tượng được, một màn kỳ diệu xuất hiện. Ngân sĩ già xoa, trực tiếp coi tấm trắng như không. Trên cánh tay kim quang chợt lóe. Lời trạo lại như vô thành vô tức Đồng thời xuyên qua lên quan hộ thể Của H. y Mỹ Phụ Một âm thanh vỡ tan truyền tới trạo mang chỉ là thoáng dừng lại Liền đem linh quan Giống như một tờ giấy Xé rách ra Phốc phốc Một tiếng trạo mang mang tiếng vào trong ngực nàng Đem trái tim phá thành phấn mạc Xuyên thủng Hàng lập thấy vậy trong lòng trầm xuống Bị loại lực lượng cường đại này gần như quả nhiên là một việc trí mạng. Lúc này kim khí màu xanh từ xa xa băng tới, nhưng bị đôi cánh sau lưng của ngưng sĩ giả sao vung lên, một cột ánh sáng màu xanh trắng quét tới, màn tất cả cuốn đi. Chẳng qua hành động cứu viện này của hàng lầm cũng không phải là uổng phí. Cuối cùng cung cấp cho bệ phụ một chút thời gian để tránh né. Thời điểm này tại thiên linh cái của nàng hồng quang hiện ra, quyền anh nhỏ cỡ một tấc phóng ra. Nguyên anh này, toàn thân và diện mạo giống y như mỹ phụ. Hai tay ôm một thanh phi kiếm dài khoảng một tấc. Cơ hồ sau khi xuất hiện, nó mang vẻ hoàng mang, rối loạn, có chút khẩn trương. Sau đó, nó không chế phi kiếm, thuẫn dị ra xa hơn ngoài mười trường. Mắt thấy nó thuẫn dị vài lần, liền bỏ trốn mất dạng. Ngân sĩ giả xoan lúc này lại nhè răng cười một tiếng. Bỗng nhiên, đem thi thể ném đi, rồi như biến mất vô hình. Ngày sau đó, một bóng người nhàn nhạc, nhạc, hiện ra ngay bên cạnh Nguyên Anh, trong miệng phùng ra một tấm ti vọng màu xám, đón đầu Nguyên Anh, lúc này đang chuẩn bị thuấn di. Hàng đạo hữu, cứng màng! Mỹ phụ Nguyên Anh lúc này, kinh hải vội vàng, lớn tiếng, hướng hàng lập kêu cứu, hơn nữa không chế phi kiếm, bay tại trong ti vọng không cách nào thoát ra. Nếu trước kia còn có thân thể, có lẽ nàng còn có cơ hội chặt đứt ti vọng mà chạy thoát. Nhưng hôm nay, còn sót lại Nguyên Anh, nàng chẳng những pháp lực tổn hao nhiều, lại đụng phải sát hồn ti, luôn hấp thụ ngũ hành linh lực, tự nhiên bị ti vọng chặn lại. Ngân sĩ già xoa, căn bản cũng không cho nàng này một cái cơ hội. Khi ti vọng vừa mới ra khỏi miệng, tự hư không, trào xuất ra một bàn tay màu xám khổng lồ, bỗng dưng hiện lên, một tay cầm lấy ti vọng mà Nguyên Anh bắt vào trong tay. Sau đó chợt một quần trắng mờ lóe lên, một cái kén bỗng nhiên hình thành huyền phù tại trên không trung. Lúc này ngần xí già xoa, thân hình mới hiện lên rõ ràng. Nhìn thoáng qua cái kén xem xét, sau đó liếc mắt nhìn hàng lập, rồi phát ra một tiếng cười lành. <cười> Ta còn tưởng rằng, ngươi còn dùng lôi đồn thuật cứu người, không nghĩ tới ngươi chỉ có bo bo giữ mình, không kể tới sống chết của đồng bọn. Qua cứu người Nếu ta có thể cứu được, tự nhiên ta sẽ cứu. Nhưng vừa rồi ta lào qua, chỉ sợ là chui vào đầu vào lưới mà thôi. Người chẳng phải trên đầu, đã bố trí ra một cái đại vọng thật lớn để có thể bắt ta. Hàng lập, thần sắc không đổi, nhàn nhạt nói. Người đã nhìn ra, xem ra, người có khả năng thấy ảo thuật của ta, không phải chỉ có nhờ may mắn. Ngân sĩ giả xoa, trên gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc này tại trên đầu hắn cao hơn 10 trường, lộ ra một tấm ti vọng lớn, cũng không biết hắn dùng loại công pháp nào, không ngờ có thể đem như thế, một cái cử vọng che giấu một chút dấu hiệu cũng không thấy. Nếu không phải, mình thành linh mục của hàng lập có chút họa hầu, thật đúng là vô phương mà thấy, thật quá âm hiểm. Chẳng qua, cho dù không có cái cử vọng này, hàng lập hơn phân nửa cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lần này ngân tí giả xoa. Sau khi biến hóa hình thái, thực sự cũng có chút cổ quái, chẳng những cả người thi khí có thể thu liệm không còn, mà phong độ thuật rõ ràng so với vừa rồi cũng thần diệu hơn rất nhiều, cơ hồ tới tình trạng theo gió ẩn hình. Nếu không phải hắn có được lên nhãn, chỉ sợ ngay cả khi đối phương tới trước người, cũng vô pháp phát hiện tung tích. Hơn nữa ngân sứ già xoa, vừa rồi một kích có thể dễ dàng xuyên qua bảo vật phòng ngự của hắn y mỹ phụ. Điều này làm cho trong lòng hắn rùng mình, hơn nữa còn cảm thấy quỷ dị. Ngân Sĩ già xoa, thấy hàng Lập không có mắt vô, hừ lạnh một tiếng rồi nâng tay hướng hình thi la người, vậy tay một cái. Thi lang thấy vậy, lập tức phi độn tới, trong nháy mắt bay tới gần thi thể bị phủ, sau đó uống éo lang thụ, hung ác nhìn chằm chằm hàng Lập. Nhưng lúc này, dưới thân hàng Lập, đột nhiên truyền tới một tiếng rống lớn. Đúng là đệ hồn thú, đột nhiên đấm ngực một hồi phát uy. Vừa rồi đại chiến, ngoài trừ khi mới bắt đầu, thì nó bị hàng lập dùng thần niệm, ngăn lại hành động thiếu suy nghĩ. Điều này, làm cho con thú vừa rồi, mắt thấy ngân xí già xoa, bày tới bày lùi trên đỉnh đầu, mà nó không thể nào động thủ. Trong lòng sớm, đã rất buồn bực. Lúc này, mắt thấy Thì Lan vừa đi tới, nó không khách khí, hướng Thì Lan nhè răng, mua vuốt một ven. Mạc Thiên Lang vừa nghe thấy đề hồn thú, nhất thời trên mặt lộ ra vài phần hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía đề hồn thú có chút ruột rè, sợ hãi. Một bên, ngẩn sĩ già xoa thế vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng sau khi con mắt chuyển động vài cái, đột nhiên há miệng, phun ra một viên châu hình tròn, đồng thời đem nhẫn vào tay rồi ném vào trong miệng Thỳ Lang. Thỳ Lang hình người, sau khi nước viên châu này, lập tức toát ra một cổ thi hồi thối cương đài. Hàng Lập đối với hết thảy, như không nhìn thấy, ngược lại nhân cơ hội này, là nhìn về phía thanh sát triệu thuận của H. y Mỹ Phụ. Pháp bảo này sau khi mất đi chủ nhân, lơ lửng giữa tại không trung, vẫn không nhút nhích. Mặt ngoài hiện ra thanh quan nhàn nhạt, bóng loáng như lúc ban đầu. Hàng Lập vừa giữ mày, ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên người ngần xí già xoa, nhìn vào những chiếc vải màu vàng nhạt. Đột nhiên, thần sắc vừa động, tự hỏi như nhớ tới điều gì, mà lúc này ngần sĩ già xoa đột nhiên ngửa mặt lên phát ra một tiếng kêu to thật dài, sau đó thân hình nhón lên, theo gió biến mất không thấy, mà bên kia thì lang cũng rống lên một tiếng to, trong miệng phồng ra một cổ thi họa hướng tới đệ hồn thú đánh tới, đệ hồn thú không cần suy nghĩ cũng ngẩng đầu lên, từ trong mũi phồng ra một dòng khí màu vàng tự thổi quét tới. Thị Lan tuy rằng sau khi nút viên châu, đối với đệ hồn thú sợ hại giảm đi, nhưng vẫn không dám mảy may tiếp cận dòng khí màu vàng. Lập tức, thân hình biến thành một trận mơ hồ. Bỗng nhiên thoang cái, hóa thành mấy đào ảo ảnh về quanh đệ hồn thú xoay chuyển liên tục. Bởi vì hình thể thu nhỏ, địch duyên cớ mới có thể khiến Thị Lan đồn tốc cực nhanh, nhất thời cho dòng khí màu vàng không thể truy đuổi kịp. Nhưng Thị Lan Cũng không dám dễ dàng tiếp cận đệ hồn thú Bởi vì đệ hồn thú Vô cùng tinh táo Liên tiếp từ trong mũi phùng ra Thần quang Khiến cho dòng khí màu vàng Hóa thành một tầng ánh sáng Đem thân hình khổng lồ bao vào bên trong trọng tay hai nắm đấm không ngừng đánh ra tứ phía Lên nắm đấm khổng lồ của đệ hồn thú Tự nhiên Quyền đầu đánh ra lực đạo không phải là nhỏ Cho dù thi lan Lấy luyện thi thân thể chống đỡ cùng cảm thấy ăn không tiêu nhất thời bọn chúng dàn co tại nơi đây trong khi để hồn thú dè dặt với thì lan thì ngưng sĩ già xoa cùng hàng lập đồng thời lại đang trên không trung lúc ẩn lúc hiện lóe lên giống như quỷ mị dàn co một đuổi một chạy sau lưng hàng lập lôi xế nhấp nháy quang điện phát ra chôn quanh tiếng lôi mình một khắc cũng không ngừng thân hình xuất hiện tại các vị trí khác nhau không theo một quy luật nào Lúc thì hiện phía Tây, lúc thì hiện phía Đông, một lúc lại trên trời cao, một lúc lại ở dưới đất, mà ngân sĩ già xoa lại càng không biết dùng loại thần thông nào. Một đôi nhục sĩ hiện lên ánh sáng màu xanh trắng, phát ra quang mang, thân hình có chút vàng phất như vô hình, nhưng rốt cuộc, hắn cũng có thể đuổi theo sát đằng sau hàng lập, không có buồn tha. Không bao lâu, hàng lập tự cảm thấy ăn không tiêu. Phong đồn thuật của đối phương rõ ràng so với lôi đồn thuật của hắn, cao mình hơn rất nhiều. Đuổi theo như vậy, với thời gian dài, thì khoảng cách ngày càng ngắn. Hiện thời, hắn cơ hồ dùng lôi đồn thuật ở mức cao nhất, mới có thể rời khỏi ngân xí giả xoa đằng sau đang đuổi tới. Đột nhiên, thân hình hàng lập một lần nữa lại xuất hiện trên không trung, cũng không có lập tức huy động lôi xí rời đi, mà ngược lại, đột nhiên đằng trước, hắn nhất thời xuất hiện một viên châu màu trắng. Viện châu này, nhất thời đang xoay tròn liên tục, phùng ra mạng lớn tự diễm, hướng mọi nơi phùng ra. Đồng thời trên thân, hơn 10 khẩu màu vàng tiểu kiếm, xoài quanh, bộc phát ra một đoạn kiếm quan. Đem 10 trường hơn, tất cả đều bao phủ vào bên trong. Vừa mới bố trí mạng này xong hết thảy, thì các hàng lập năm 6 trường xa, không gian cùng nhau giao động. Một bóng người nhàn nhạt, bỗng nhiên hiện ra ở nơi đó. Nhất thời tự diễm, kiểm quan lấy người này làm trung tâm, đồng thời chụp xuống. Hàng lập đơn trưởng dờ lên, một tiếng lồi mình vang lên. Nơi tay xuất hiện một đạo điện hồ thô to màu vàng, hóa thành một cái điện mạng. Ngân sĩ già xoa vừa thấy mạng thanh thế này, cũng cảm thấy cả kinh. Nhưng vậy trên người lập tức rung lên, bộc lộ phát ra một đạo kim mang phóng ra. Sau đó, một màn hào quang vàng rực hiện lên, đem ngân sĩ già xoa bảo vệ vào bên trong ầm ầm một trận nổ kinh thiên động địa vang lên. Kiếm quang, tự diễm, điện hồ liên tiếp đánh tới, bộc phát ra một màn hào quang chói mắt, đem hào quang màu vàng bao lại. chương 987, Kim Đồn và Ban Diệm Tinh Một tiếng lôi mình vang lên, thân hình hàng lập lại biến mất. Hơn hai mươi đảo hồ quang lóe lên, thân hình hàng lập đã xuất hiện tại nơi khác. Sau khi hiện thân, hàng lập nhìn chăm chú nơi quang mang bộc phát, vẻ mặt nghiêm trọng dưới thanh minh lên nhạn, hắn nhìn rất rõ ràng tình hình bên trong quang mang. Vốn dị thanh trúc phong vân kiếm được canh tinh sạm nhập đã sắc bén vô cùng, nhưng những phi kiếm này sau khi chém vào kim cháo lại dễ dàng bị đánh bật ra, khiến người có cảm giác phi kiếm không thể phát huy toàn bộ y lực, đã bị tầng quang cháo dùng phương thức tá lực đại lực không chế. Còn ít tà thần lôi, hóa thành điện mang, sau khi đánh vào vận hào quang, chỉ có thể khiến nó nhoán lên một cái, không hề có tác dụng, chỉ còn tự sắc hỏa diệm, sau khi tiến vào vận hào quang, thì hàng quang trên mắt hàng lập, chợt lóe Sau khi quang hòa lóe lên, rồi biến mất, từ đằng xa lại xuất hiện một khối cử băng. Ngân sĩ giả xoa, vẫn được bao phủ bởi kiểm soát hào quang, đã bị đóng băng trong đó. Ngân sĩ giả xoa, tuy được hào quang bảo vệ bình an vô sự nhưng lại vô cùng ngạc nhiên hắn quả thật không ngờ họa diệm lại có thể đóng băng được kim cháo bất quá thoát khỏi trù băng này với hắn chỉ là chuyện thường ngưỡng sĩ hướng về vầng kim sắc hào quang vậy một cái từ kim cháo phát ra vô số kim mang sau đó phá vỡ một chỗ trên cờ băng rồi cả người thoát ra sau đó toàn bộ cờ băng cũng bị đánh vỡ hàng lập ruộng mình vất tay một cái Toàn bộ phi kiếm vụt bay trở về. Một chút sau, thân hình ngân xí già xoa lại nhoán lên. Thân hình xuất hiện bên ngoài tử băng. Đôi mắt chết chóc, lạnh lùng nhìn hàng lập, khoát tay một cái. Kim quang trá mắt, một kim sắc quang cầu hiện ra. Nhưng lúc này, hàng lập lại đột nhiên lên tiếng. Hiện tại, ta đã có thể khẳng định, ngoài trừ thổ phong hai loại đồn hình, người có thể sử dụng kim đồn thuật, mà theo ta được biết, Kim đồn thuật này, tu sĩ nhân loại chúng ta, cũng không có nhiều người tu luyện, mà về phần luyện thi, trong thiên hạ cũng chỉ có kim thân Nguyệt Thi trong truyền thuyết có thần thông này. Chẳng lẽ người đang bắt đầu tiến giai? Hàng Lập nói xong lời này, lại chăm chú, nhìn về phía kim sắc lâm phiến của già xoa. Nghe Hàng Lập hỏi như vậy, ngân sĩ giả xoa có chút bất ngờ, nhưng lập tức hư lành. <cười> Tả, từ vạn năm trước, đã bắt đầu tiến giai. Đợi mấy tên Nguyễn Anh trung kỳ các ngươi tập hợp lại Rồi liên thủ từ đầu Thì còn có cờ may Nhưng hiện tại chỉ còn một mình ngươi Cho dù có một chút thần thông Nhưng muốn đánh bại ta Chỉ là si tâm vọng tượng thôi Vừa nói xong Ngân sĩ giả xoa liền vung đôi cánh Đôi nhục sĩ từ màu ngân bạch Lại hóa thành kim sắc Một cổ khí tức trùng thiên bạo phát với áp lực cường đài Cả đại trận khổng lồ cũng khẽ nhoán lên Độm tự hành lập co lại cỗ khí tức này tuyệt đối, mạnh mẽ hơn nhiều lần so với những tu sĩ nguyên anh hậu kỳ hắn đã từng gặp. Chỉ có tam đại tu sĩ thiên nam là có thể sánh được. Còn về áp lực xuất ra từ phi thi này, hắn cũng chỉ gặp qua từ hai cổ ma ở trụy ma cốc. Trong lòng hàng lập thầm ngạc nhiên, nhưng bề ngoài lại lạnh lùng dò xét. Xem như người đã bắt đầu tiến dài từ lâu, nhưng bị vây ở một địa phương như vậy cũng vô pháp hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt Do dù ngươi tiếp tục tu luyện thêm một vạn năm, cũng chưa chắc đã thành công. Hiện tại cùng lắm là ngươi chỉ nắm giữ một phần nhỏ của kim đồn thuật mà thôi. Vận dụng pháp môn có chút cổ quái, chỉ cần gặp phải một vài pháp bảo được xạm nhập kim khí tài liệu quý hiếm, những công pháp này của ngươi sẽ trở thành vô dụng. Hàng lập tuy nói như vậy, nhưng trong đầu là hiện lên hình ảnh đối phương phá tan thanh đồng đồn cùng với đám phi kiếm của mình bị đánh bật ra. Trong lòng cũng cảm thấy khó giải quyết Dù sao trong tay hắn Cũng có rất ít pháp bảo có sạm nhập Kim khí tài liệu Thật như vậy sao Ngươi cũng đã lạnh giáo qua tư vị của nó rồi Bất quá lúc này Ta không còn hưng thú đùa giận với ngươi Giao mạng ra đi Ngân sĩ giả xoa không cho hàng lập tiếp lời Một tay nhấc lên Kim quang trong tay lại càng cho mắt Nằm ngón tay bên kia lại khẽ nhất Một đạo hồi sắc quan trụ bắn về phía thầy Khô trên thạch trụ, trong nháy mắt, quang trụ lóe lên rồi xuyên qua thân thể thầy Khô, sau đó biến mất. Hàn Lập không kịp ngăn trở, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, trong lòng trầm xuống. Từ phía thạch trụ lại vang lên thanh âm lớn, xuyên xít phía trên rơi xuống, đôi mắt thầy Khô mở ra, thân thể khẽ lắc nhẹ rồi rời khỏi thạch trụ, nhưng sau khi đi được vài bước, thầy Khô lại dừng lại, dùng đôi mắt vô cảm dình về phía hạng lập trên không trung. có hỏa thần thì sát hỗ trợ người đã không còn cơ hội chiến thắng ta. đâu biết điều, màu buông tay chịu trói, ta còn có thể cho người cơ hội, không chịu nồi thống khổ khi luyện hồn. ngân sĩ già xa đứng sừng sững, lạnh lùng nhìn hạng lập. hạng lập chăm chú nhìn thầy cô, trầm mặt một hồi rồi khè thở dài. không ngờ đường lần này đã phải sử dụng vật ấy, không biết là người bất hạnh. Hay là do ta kém may mắn đây? Hàng lập thì thào vài tiếng, cũng không chần chừ, vỗ nhẹ vào trong túi trữ vật bên hông. Phù, một tiếng, một quan đoàn to cỡ nắm tay, bắn ra, rơi vào tay hàng lập, hiện hình một chiếc vụ phiến cổ xưa. Phiến này chỉ vài tất, có ba màu, vàng, bạc, hồng. Trên thân quạt, có vô số phù chú ký tự. Một tầng tiếp nối một tầng, ba màu không ngừng rung động luân chuyển. Vô số phù văn kỳ lạ không ngừng tuôn ra Khiến người khác cảm thấy Đầu váng mắt hoa Bảo vật này vừa xuất ra Thoáng nhìn đã biết Không phải là vật bình thường Lúc này ngân sĩ dạ xoa đối diện Cũng đã thị pháp xong Chủ động công kích Hắn quát to một tiếng Đột nhiên tùng quang đoàn trong tay lên không trung Kim đoàn khẽ quay tròn Nhất thời bắn ra vạn đạo kim mang Những kim mang này Sau khi tách khỏi quang đoàn lập tức lên quang chợt loé, hóa thành vô số phi châm. những phi châm này sau khi loé lên, lập tức đồng loạt bắn về phía hàng lập. nhất thời kim quang chà mắt, một cơn mưa công kích bắn đến, khiến hàng lập vô phương tránh né. mà thầy khô cũng dường đồi tay, vô số xác hồn ti từ đầu ngón tay cuộn cuộn phồng ra, rồi tập trung lại. trọng chất mắt một hắc sắc cự vọng dưới chân hàng lập thành hình, không chút khét khí phụ lên trên. Cự vọng mang theo khi thế mạnh liệt Lại còn ẩn chứa sát khí dị thường Nếu là tu sĩ bình thường Chỉ sợ không cần tiếp xúc cự vọng Riêng sát khí phát ra Cũng khiến thân thể mất tự chủ Không thể không chế pháp lực Đành buông tay chịu trói Nhưng hàng lập Thân thể vốn đã tràn đầy sát khí Lại còn tu luyện mình vương quyết Nên không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí này Nhưng đối phương Mang theo thành thế to lớn như vậy Tấn công như thiên la địa vọng, khiến hạng lập ngạc nhiên, khuôn mặt hắn trầm xuống, hai tay khẽ trà sát, quàng màng lẽ lên, tam Diễm phiến lại phóng đại thêm vài thước, tay hạng lập nắm chặt đuôi phiến, quán chúc toàn bộ linh lực vào thân phiến, vỗ mạnh một cái xuống phía dưới. Nhất thời, hạng lập bị dọa giật nảy người, sau khi phiến đánh ra, toàn thân linh lực của hắn cũng mất đi hơn nữa, nhưng vẫn không ngừng bị hút đi. Xích chút nữa thì đánh rơi cả tam diệm phiến Từ tam diệm phiến Bỗng phát ra tiếng phượng gánh Pháp lực đang tuôn ra khỏi cơ thể Lập tức dừng lại Sau đó thần phiến rung lên Một cổ tam sắc hỏa diệm từ mặt phiến bào phát Sau đó tất cả hỏa diệm ngưng tụ Tại trung gian Hóa thành một hỏa phượng hoàng to vài trường Thần màn tam sắc Phóng thẳng đến cử vọng Hàng lập nhìn dị tượng mà ngỡ ngơ Nhưng cũng đã không còn thời gian suy xét Đám phi châm đã đến sát người hắn, hiện tại pháp lực thân thể đã tiêu hao gần hết, nhất thời đành hướng đám phi kiếm quanh người điểm một chỉ. Lập tức, tất cả phi kiếm kim quang đại phóng, tốc độ bay tăng vọt, một đóa kim liên lấy hàng lập làm trung tâm, nở độ ra bốn phía, đem thân hình hàng lập bao phủ vào bên trong. Hắn cũng không dừng tay, hé miệng phun ra một ngụm tinh huyết vào Tuyết Tình Châu. Tuyết Tình Châu dùng lên kịch liệt, Sau đó phúng xuất ra vô số tự sát hỏa diệm. Hỏa diệm được pháp quyết thôi thúc, Xoay quanh bàn tay hàng lập. Nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống kịnh liền. Thành âm tư lạp khác thường nổi lên. Nhất thời một bức tường băng cao hơn mười trường Xuất hiện trước người hàng lập. Tự diệm đang tán loạn, Đồng thời hiện lên trước mặt hàng lập. Tự sát quang mang không ngừng chấp động, Nghiêm cận bảo vệ thân thể hắn. Lúc này tài tạng lớn kim quang chấp động, Vô số tờ vàng rốt cuộc băng đến bằng vách trước tường. Âm thanh lèn ghen nổi lên. Sau khi kim mạng va chạm cùng tự quan, phía ngoài tường băng lóe sáng một cái. Bề mặt đã xuất hiện vô số vết kìm đâm. Mà ở phía sau, phi châm vẫn không ngừng kết tới. Một tầng rồi một tầng, nhưng muốn đánh tan chướng ngại trước mắt. Mặc dù tường băng vẫn còn dài hơn trường, nhưng trong chớp mắt đã bị đánh tan đi vài tất. Sắc mặt hàng lập thoáng biến đổi. Hắn cũng không biết, ngần sĩ giả xoa bên kia, nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc không kém. Phải biết rằng, những phi châm này tuy đều dựa vào kim khí và linh lực mà thành, nhưng cũng không phải là loài có thể bổ sung sau khi tiêu hao, mà vốn là hắn khi bị nhốt nơi đây nên tìm được một loại khoáng thạch vô danh, sau đó luyện thành. Những phi châm này được trải qua hơn mấy ngàn năm được linh lực cùng thi họa luyện thành, uy lực tuyệt đối không phải là chuyện đùa mà sau khi hóa thành pháp châm, lại càng sắc bén dị thường. Lúc này hắn bày ra công kích vô thiên cái địa, nhưng không thể một kích tất xác, nên khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Phải biết rằng vừa lúc này, hắn chỉ cần dùng một ít kim mang đã phá vỡ được tự băng. Mà sau khi dùng tuyết phát hoàng, lại mượn lực tuyết tinh châu kết hợp, từ đó tạo ra băng diệm này. Băng nhiệm cơ hồ đã ngưng tụ hoàn toàn hàng khí của tự la thiên hỏa. Tự nhiên, Không phải là loại từ la thiên hỏa lúc đầu có thể so sánh, nhưng vì muốn sử dụng toàn bộ uy lực của ban diệm lúc pháp lực đang hao hụt, Hàng Lập chỉ còn cách hỷ sinh một ngụm tinh huyết để mạnh mẽ thúc dục. Ngân sĩ già xoa, từ biết không biết Hàng Lập lần này, dùng máu huyết để thôi thuốc tự diệm, đã còn đơn thuần là một loại từ la hỏa diệm. Lúc này, Hàng Lập dùng bạo phiến, tạo ra tam sắc hỏa phường, đã bắt đầu đánh vào hồi sắc cử vọng cử vọng do sát hồn ti tạo thành lén lên, sau đó phùng ra vô số hồi ti tạo thành một tâm lưới lớn, vậy lấy hỏa phượng trong nhai mắt, hồi ti đã che khuất toàn bộ không gian giam giữ hỏa phượng, hỏa phượng ngạo nghệ, gáy lên một tiếng thân hình khẽ rùng lên, sau đó phát ra một tam sắc quang vận quang mang không ngừng thiệm động sau đó, một đám phụ văn thâm mạo hiện ra, trông vô cùng diễm lệ, mà đám sát hồn ti này Sau khi bắn vào đám quan mang, lại hiện ra một màn khó tin. Phàm nhân tu tiên, chương 988, linh phiến trì uy. Đám bùi ti bị vận sáng ngăn lại, sau đó rơi dồn dần, cuối cùng vội thành vô tức biến mất. Ti vọng vốn vô cùng chu mật, lúc này như tuyết giữa trời xuân dưới ánh sáng mặt trời, tất cả đều từ tắn, mà đúng lúc này tam sắc hỏa phượng mới bắt đầu thật sự công kích, hai cánh vung ra hóa thành một quan cầu khổng lồ. Sau khi áp súc lại một chút, đột nhiên cuồng trướng ra bốn phía. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, một cái kim ngân quang luân tam sắc xuất hiện trên không trung, hình thể khổng lồ mang cử vọng gắn vào trong. Mà trên tam sắc quang luân phù văn không ngừng lưu chuyển, lớn thì hơn trường, nhỏ cũng gần thước, toàn bộ các phù văn kỳ lạ khó hiểu. Nhưng lại khiến người xem sinh cảm giác kính sợ. Nhìn cảnh tượng phi thượng diễm lệ trên không trung, hàng lộc cùng ngân sĩ già xoa, lắp bắp kinh hại. Sau đó quang hòa lóe lên, quang luận to lớn vừa xuất hiện đã biến mất. Cùng biến mất, còn có hồi sắc cử vọng, phản phất như hai vật này chưa từng xuất hiện tại đây. Đôi nhục sĩ đằng sau ngân sĩ già xoa vô thức phe vậy, trên mặt hắn lại hiện ra biểu tình không tin được. Phải biết rằng ti vọng kia là do hắn ngừng tụ, gần như toàn bộ thể xác chi khí mà thành, chỉ lưu lại trong cơ thể một phần rất ít, dùng để miễn cưỡng hoạt động thân thể mà thôi, căn bản là không thể nào tiếp tục công kích. Đối phương chỉ khẽ vẫy cánh một cái, đã gần như hóa giải toàn bộ thần thông của hắn, mà tam sắc luân xa vừa rồi, lại như ẩn chứa lên lực khủng bố, nếu như hắn bị vây vào bên trong, hơn phân nửa là bỏ mạng. Đó còn không là vấn đề uy lực của hỏa diễm bên trong, mà là bên trong đó đã ẩn hành thiên địa pháp tắc, chỉ có hóa thần kỳ mới có thể tiếp xúc. Tuy rằng hắn vẫn chưa tiến dai đến kim thần Nguyệt Thi, nhưng ở cảnh giới này đã hơn vạn năm, tự nhiên cũng hiểu biết một ít. Một ít vừa rồi chỉ ẩn chứa một phần rất nhỏ thiên địa pháp tắc, nhưng đã khiến tinh thần ngân xí già xoa trầm xuống. Vụ phiến trong tay đối phương, rốt cuộc là bảo vật gì? Sao lại có uy lực kinh khủng như vậy? Với tù vi của hắn, nếu trong tay có thêm một kiện pháp khí tương xứng để phối hợp, cũng tất e ngại công kích này. Chỉ tiếc sau khi hắn khai mở linh tri đến nay, đều bị hạm trong pháp trận, không hề có cơ hội tự mình luyện chế bảo vật. Nếu không, thì sao các tu sĩ tiến vào đây, sau này đều bị hắn giết sạch, rồi lại mượn thi thể họ, dùng huyết tế pháp luyện, chế thành thị xác hóa thân. Cũng bởi vì hành động của hắn, đều bị hạn chế gắt gao tại nơi đây. Hắn tùy rằng kiếm được một ít bạo vật từ các tu sĩ này, nhưng trong đó căn bản không có món nào đáng cho hắn để mắt. Vật duy nhất khiến hắn tạm vừa lòng, chính là tà nguyệt huyện kính kia. Cũng vì vật này, hắn đã học phí một ít tâm huyết. Có vài loại thần thông, cũng cần phải có vật này, hạt mới thi triển được. Vì vậy khi nãy hàng lập hủy đi, hắn mới vô cùng tức giận. Nhạn châu của ngân sĩ nhà xoa chuyển động, Trong lòng đã kiên kỳ, còn hàng lập trông thấy uy lực kinh khủng của tam diệm phiến, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Mắt thấy tượng băng trước mặt đã bị kim châm hủy diệt gần một nửa, hắn không hề chần chừ, lật tay, từ túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ. Hàng lập mở bình đổ vào trong miệng, nhất thời đã dùng một giọt vàng niên linh dịch. dưới tác dụng của dưỡng lực, kinh mạch trong cơ thể lập tức xuất hiện linh lực tinh thuần, pháp lực lập tức bắt đầu hồi phục. Thù bình nhỏ lại, cảm nhận pháp thuật đang hồi phục trong cơ thể. Hàng lập lạnh nùng nhìn ngân xí giả xoa đằng xa. Tam Diệm Phiến đang xoay tròn, một lần nữa nằm chặt trong bàn tay. Tiếp theo, hào quang đại phóng, tạm sắc phụ văn lại xuất hiện. Lúc này, Hàng lập chuẩn bị toàn lực tiêu diệt đại địch trước mắt. Cũng may là đối phương trong người mang cầm chế không thể rời đi. Nếu không cho dù uy lực Tam Diệm Phiến có mạnh hơn, Nhưng nếu đối phương có tâm tránh né, dùng đòn thuật bỏ chạy, thì hắn cũng tốn công vô ích. Ngân sĩ dạ xoa nhìn thấy cạnh này, lập tức sắc mặt đại biến. Lần công kích trước đã chứng tỏ uy lực cùng phạm vi công kích của đối phương. Hắn cũng chỉ còn có thể cắn răng mà chống đỡ. Thầm kêu khầm xong, Ngân sĩ dạ xoa hướng kiểm soát quan đoàn trên không trung điểm một chỉ Kiềm quan lập tức đình chỉ phong thích kiềm mang, phốc suy một tiếng. Sau đó lé lên, rồi toàn bộ tiến nhập vào trong cơ thể ngân sĩ già xoa. Lập tức, một thần quang tráo rực rỡ hiện ra. cơ hồ cùng lúc đó, hắn không hề do dự, hé miệng. Một cổ thi khí màu đen tuôn ra, sau đó trong chốc lát, đã quỷ dị phụ kín quang tráo. Hàng lập thấy vậy, cười lại một tiếng. Trong lúc đang rót pháp lực toàn thân vào linh phiến, thì pháp trận bên dưới đột nhiên chấn động. Sau đó quang hoa lưu chuyện. Hồi sắc quang mạc từ bốn phía chợt lóe lên rồi biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập ngợn người, động tác thoáng đình trệ. Không kịp để hắn tìm hiểu, một màn kinh biến lại xuất hiện. Chỉ thấy phần đất phía xa pháp trận đột nhiên rạn nứt, rồi một đạo linh mang từ lòng đất bắn thẳng lên, mặt trên còn được khảm hơn trăm viên linh thạch, trong nháy mắt cùng pháp trận bên trong hù ứng dung hợp, tạo thành một pháp trận mới. Đây là Với tạo nghệ về trận pháp của mình, Hàng Lập chỉ hơi ngẩn ra một chút, đã nhận ra pháp trận này. Đây rõ ràng là một truyền tống trận cực lớn. Hơn nữa, bộ dáng đang bị kích phát. Tâm tình Hàng Lập trầm xuống. Có trời mới biết, cái trận pháp này sẽ truyền hắn đến địa phương quỷ quái nào. Hắn lập tức luôn cuốn tay chân, đem bức tường băng thu lại. sau lưng lại vang lên một tiếng lôi minh, muốn dùng lôi đường thuật thoát khỏi phạm vi của truyền tống trận. Nhưng động tác của hắn đã quá muộn Từ bốn phía không ngừng phát ra âm thanh Linh mang vừa bào phát từ dưới lòng đất Lúc này chợt lé lên rồi biến mất Hàng lập, ngân xí già xoa Cùng mọi thứ biến mất vô ảnh vô tung Không ai biết Cùng lúc này ở Đại Tấn Tại ba địa phương cũng đồng dạng phát sinh dị biến Ngoài trừ ngân xí già xoa Còn có ba quái vật không biết tên khác cũng bị truyền tống đi Mà nơi khởi nguồn của việc này là tại một tiểu hồ vô danh ở Nam Cương, nơi quần tu của Diệp gia. Nhưng lúc này phía trên bầu trời của tiểu hồ, đám cao dày tu sĩ của Diệp gia cũng đang hỗn loạn. Sao lại thế này? Không phải đã nói bố trí hoàng hảo trận pháp có thể che giấu thiên tượng sao? Pháp trận che giấu đâu? Do pháp trận vô dụng hay là chưa kích phát? Với tình hình này chắc chắn sẽ kinh động tới các tu sĩ khác, bọn họ sẽ lập tức đến đầy ngay, nghĩ muốn Diệp gia chúng ta gặp họa diệt tộc sao? Trên khổng trung tiểu hồ, tu sĩ mặt chữ điền đang tức giận, lồi áo một bạch phát lão già lớn tiếng quát. Phía sau hắn vài trường, khuôn mặt các tu sĩ dịp gia cùng âm trầm dị thường. Mà tại trung tâm tiểu hồ, xuất hiện một bạch sắc quan trụ phóng thẳng lên cao, đường kính gần 30 trường, như thể cột trụ chống trời thẳng lên 9 tầng mây. Mà xa xa 4 phía cũng đồng dạng xuất hiện 6 quan trụ tất cả đều ở xung quanh tiểu hồ, cực kỳ đáng chú ý. Nhìn cảnh này cũng không trách được, tại sao tu sĩ mặc Chữ điện lại bào nộ. Con cũng không biết, đoạn hôm qua đã kiểm tra rất kỹ, sáng nay cũng đã phân phó mấy tên đệ tử đi mở pháp trận. Bạch Pháp Lão Giả này là một gã đại sư pháp trận phụ trách việc giải trừ phong ấn, trong lúc này cũng vô cùng kinh hoàng. gì ca, trước hết hãy thả linh long hiện chất ra, hắn vị việc giải trừ pháp trận đã tiêu phí không ít tầm huyết. Không có khả năng lội lầm phút này, chắc chắn có duyên cờ khác, bảy người các ngươi lập tức đến ẩn nặc pháp trận xem xem, nếu là chưa kích phát thì lập tức kích phát, nếu có sự cố thì lập tức sửa chữa, cố gắng hoàn thành trong vài ngày. Khoảng thời gian này, nếu gặp khó khăn, thì chúng ta sẽ đồng loạt xuất thụ, cùng lắm là đem đám tu sĩ mò tới đây, giết sạch. Lời nói này chính là cô gái nhỏ xuyên hơn 30, da thịt như ngọc, nhưng khẩu khí lại vô cùng tàn nhẫn. Dẫn lời vừa xuất ra, tu sĩ mặc chữ điện lập tức buông tay, thả bạch pháp lão giả. Mấy tên trường lão dịp gia cũng đều khom lưng đáp ứng. Vâng, thưa đại trưởng lão. Sau đó, mấy người này lập tức chia ra, bốn hướng bay nhanh đi. Nhà sinh trẻ tuổi này không ngờ, lại là đại trường lão của đệ nhất thế gia Đại Tấn. Sau khi phân phó hoàn tất, nhà sinh quay lại, hỏi bạch pháp lão giả. Ẩn nạc pháp trần đã có chuyện. Vậy việc giải trừ phong ấn không biết có việc gì ngoài ý muốn hay không? Thành nầm nhò sinh tuy không hề lộ tình cảm, nhưng lại khiến bạch phát lão giả lành run người, cung kính trả lời. Dạ, bẩm đà trưởng lão, tuyệt đối không có vấn đề. Phong ấn tại cô Ngô Sơn đã được mở ra một khai nhỏ, hiện tại mới vô cùng yếu ớt, nhưng chắc chỉ qua khoảng một năm nữa, phong ấn sẽ hoàn toàn biến mất. Được lắm, các tu sĩ cấp thấp trong tộc, lập tức tập hợp. Bắt đầu chuẩn bị rút đi, các ngươi đã không thể ở lại đây, lập tức đến các địa phương đã được an bài lúc trước lận trốn. Trong vòng một năm, bất cứ kẻ nào giam xuất đầu lộ diện, lập tức xử theo tộc quy Nhà sinh trẻ tuổi nhàn nhàng nói, bạch phát lão già rùng mình, lập tức đáp ứng, sau đó thân hình hạ xuống mặt hồ rồi biến mất. Các tu sĩ dịp gia lúc này cũng đã khôi phục bình thường, lặng lặng đứng chờ tại chỗ ở pháp trận cùng cách nơi này không quá xa, với tốc độ của tu sĩ Nguyên An Kỳ chỉ thoáng một chốc đã tới nơi. Sau thời gian một chén trà, các trưởng lão dịp gia được phái đi trà xét đều quay trở lại, người nào cũng mang biểu tình kinh sợ. Đại trưởng lão, không ổn rồi, ta đã trà xét các pháp trận kia, rõ ràng đã bị người khác phá hoài, các đệ tử bên trong pháp trận đều biến mất. Nhỏ sinh vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hàng quan trong mắt bắn ra 4 phía. Các tu sĩ còn lại nghe xong cũng biến sắc, xùng sao, rối loạn. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 989, Thiên tượng cử biến Trải qua một đoạn thời gian, số tu sĩ tra xét những chỗ pháp trận còn lại cũng lục tục trở về. Lời bẩm báo đều giống với người đầu tiên. Đều là trần pháp bị hủy, đệ tử thao túng trần pháp biến mất không thấy. Lần này tất cả mọi người đều phải đối mặt với vấn đề lớn, tất cả dịp gia tu sĩ đều trở nên trầm mặt. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây, ngoài trừ dịp gia chúng ta, cũng không có những tu sĩ khác tồn tại. Sao lại có người lẹn từ đằng sau, phá hư được? Thời gian động thủ của những người này thật là vừa khéo, bên này vừa mới giải trừ phong ấn, bên kia đã có người động tay động chân lên pháp trần được che giấu. Xem ra, vấn đề phát sinh từ nội bộ chúng ta. nhạo sinh bỗng nhiên cười lạnh nói, Từ nội bộ, không có khả năng, đều là người của dịp gia, tại sao phải làm như vậy? Đều là người dịp gia, điều này không nhất định. Không phải là có một gã không phải hỏi dịp sao. Một trận nghị luận nổi lên, đột nhiên có một người đứng lên nói, Nghe nói như vậy, hơn phân nửa tu sĩ trong lòng đều chợt động, hướng tới một người. Người nọ tướng mạo bình thường, thần sắc bình tĩnh. Đúng là nhân loại tu sĩ do cổ ma hóa thân. Hàng trưởng lão là do ta từ mình mời đến, hơn nữa cùng thất thúc đợi cùng một chỗ, đừng có ở đó mà đoán mò. Dịp gia đại trưởng lão phải mở miệng quát để chấm dứt nghị luận. Đúng vậy, hàng đạo hữu vẫn cùng lão phu ở một chỗ, hai người bọn ta trò chuyện với nhau rất vui. Tên đầu to quán nhân điềm đạm nói, những tu sĩ còn lại nghe được như vậy, tự nhiên đối với vị dịp gia trưởng bối cực kỳ tin tưởng. Lúc này lòng nghi ngờ đều tan biến hết Lúc này nho sinh Quay lại phân phó đưa với Chữ điện tu sĩ gì ca Người đi đáy hồ xác nhận một chút Nhìn xem ngoài trừ những đệ tử mất tích ra Còn thiếu người nào không Ta biết rồi Tu sĩ mặc chữ điện gật đầu đáp ứng Sau đó hỏa thành một đạo đồn quang Chìm vào đáy hồ không theo bóng dáng Các vị trưởng lão Chúng ta cùng chuẩn bị một chút đi Mặc dù nơi này dị tượng kinh người không cách nào tiếp tục dâu giếm, nhưng trong thời gian ngắn, sẽ không có thế lực nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp xuất hiện. Nam Cương cũng không có muôn phái quá lớn, những tu sĩ khác muốn đến nơi đây cũng cần mười bữa nửa tháng. Mặc dù không biết bên trong cồn sơn, tình huống ra sao, nhưng chúng ta phải nhanh chóng khai cuộc bí bạo. Đặc biệt là hai kiện thông thiên linh bạo kia, nhất định phải trong thời gian ngắn bắt được trên tay. Chỉ có như vậy, mưu đồ của chúng ta cho dù bị phát hiện Cũng có đủ thực lực để bảo vệ mình Nếu không, chẳng những mấy trăm năm mưu hoa Tất cả đều thành đàn áo cho người ta Diệp gia còn có thể bị diệt tộc Tuyệt đối không cho phép xuất hiện Loại tình huống này Bạch bào nho sinh lại lành lùng Hướng những người khác nói Vâng, đại trưởng lão Những vị trưởng lão của Diệp gia Nghe được lời ấy trong lòng đều rùng mình Đồng thanh đáp ứng Đợi một lát sau Mặc chữ điện thu sĩ cùng tên bạch bào lão giả đồng loạt từ dưới đáy hồ bay vọt lên. trong đó mặc chữ điện tu sĩ vội đến trước mặt bạch bào nhò sinh sắc mặt âm trầm nói: tạm đề. Trần sư phía dưới quả nhiên thiếu hai người là con cháu của lão ngũ gia cùng lão thập nhị. chẳng lẽ hai người này có dùng khí thông đồng với địch bán tộc? <cười> thông đồng với địch bán tộc thì chưa chắc nhưng có khả năng có người sư hồn rồi diệt xác bọn họ. bọn họ mất tích khi nào? nhò sinh lạnh lùng hỏi. Tầm hai ngày rồi, hai người này phụ trách pháp trần ở cực xa, nên lúc đó cũng không ai hoài nghi, cho đến khi tập trung đệ tử hôm nay mới phát hiện hàng tung hai người này đã không rõ. Lần này bạch phát lão giả, mặt đầy mồ hôi, trả lời. Xem ra, vấn đề đúng là từ hai người này, bất quá, mặc kệ chân thương rốt cuộc như thế nào, hiện tại đã không còn trọng yếu, đợi đến khi chúng ta tiến vào Côn Sơn, tất cả trần pháp sĩ cùng đệ tử trong tộc lập tức rút lui. Phải rồi, đã xác nhận được vị trí cái khe chứa phòng ấn chưa? Nhò sinh tỉnh táo hỏi. đã dùng pháp trận tìm ra được. Tại phương Bắc, cách nơi này hơn 20 dặm, dưới mặt đất ngàn trường, mở ra một cái khe dài hơn 10 trường. Các vị trưởng lão từ đó có thể tiếp tục tiến vào. Bạch Pháp Lão Giả vội vàng trả lời. Đi trước dẫn đường đi, chúng ta đi thôi. Nhò sinh không chút do dự, nói. Vâng, thưa đại trưởng lão bạch pháp lão giả không người tuân mệnh nhất thời một hàng chín tên tu sĩ hướng phía bắc đồn quang đi một lát sau trải qua hơn hai mươi dặm đồn quang là một cánh rừng rậm trải dài tận chân trời phía dưới cây cối vô cùng rậm rạp xanh tươi mơn mởn bạch pháp lão giả dừng tay hướng bốn phía nhìn lướt qua rồi mới lật tay xuất ra một cái ngần sắc pháp bàn trong miệng lẩm bẩm lão giả sử dụng một đạo pháp quyết đánh vào trong pháp bàn nhất thời lần quan chớp động, những ký hiệu phù vàng bên trong pháp bàn khi ẩn khi hiện. Không sai, chính là nơi này. Bạch lão chỉ nhìn một lát vào pháp bàn, liền phi thường khẳng định nói: "Hạo, cựu muội, thả linh thú ra đi, chúng ta đi xuống xem sao." Nhỏ Tiên hướng về phía một đạo cô đằng sau nói: "Đạo cô kia." Đáp ứng một tiếng, vỗ bên túi linh thú bên hông, bộ đạo hoàng quang từ trong bắn ra, lập tức đón gió cuồng trướng, trong chớp mắt Hóa thành một con ngô công, ngàn chân, lớn hơn mười trường, miệng phun lục khí, nhìn hung ác dị thường. Không cần ai nói thêm, ngoài trừ bạch phát lão già ra, tất cả dịp gia tu sĩ đều bay đến trên lưng ngô công. đào cô trong miệng quát khẽ một tiếng, cựu hình ngô công quanh thân nổi lên một tầng màu vàng nhạc hào quang. Nhất thời đem tất cả tu sĩ đều bao bọc bên trong, sau đó thân thể tự hướng thẳng xuống dưới mà bay đi. Thân hình khổng lồ của Ngô Công vừa tiếp xúc với mặt đất, liền vô thanh vô tức, chìm vào bên trong, trọng nhé mắt, đã không thấy đâu. Thật không ngờ, đây lại là một yêu thú tình thông thổ đường thuật. Bạch phát lão giả tại không trung, chờ một lúc, thấy dịp gia tu sĩ không có dấu hiệu quay trở lại, mới thở dài một hơi, quay đầu bay ngược trở về. Cờ hồ cùng lúc đó, cách nơi này khoảng hơn 200 dặm, trên trời cao. Mấy tên tu sĩ mặt làm sắc bào tử, đầu mang hồng sắc truyền, đang nhìn bảy đạo bạch sắc quan trụ trùng thiên ở phương xa. Cả đám không khỏi hai mắt nhìn nhau. Đây là cái gì? Thiện tượng thật là kinh người. Một gã thanh niên hơn hai mươi, kinh ngạc nói. Mặc kệ là cái gì, đều không phải là bình thường sự tình. Như sư đệ, người nhanh trở về sư môn, báo cáo việc này. Tạ mang các vị sư đệ còn lại đi trước nhìn xem. Cầm đầu là một vị sắc mặt ngầm đen tu sĩ, ngưng trọng phân phó. Một tên tu sĩ khác nghe vậy, liền đáp ứng một tiếng ngự khí bay đi. Những tu sĩ còn lại, do trùng điền nhân dẫn đầu, nhanh chóng hướng tiểu hồ bay đến. Ở một địa phương xa hơn, trên một đỉnh núi cao, tụ tập đông đúc trên trăm tên tu sĩ với phục sức khác nhau. Mấy tên tu sĩ này tất cả đều tu vi không cao, phần lớn là luyện khí kỳ tu vi, ngay cả trúc cơ kỳ đều không có mấy. Không ngờ là một hội tụ nhỏ nhỏ do cấp dài tu sĩ cử hành. Mấy tu sĩ này mặc dù tu vi nông cạn, nhưng vài đảo quan trụ gây nên chú ý như vậy. Giờ phút này, mọi người hoặc đứng tại cử thạch, hoặc ngự khí bay lên không trung, đều ngạc nhiên nhìn về phương hướng các quan trụ. Tại một chân núi hoàng bồi nhanh, một gã bạn lão bàng đứng bên cạnh một thạch môn vừa mới khai mở, nhìn về vài đảo quan trụ phía chân trời, vẻ mặt đàm chiêu, suy nghĩ. Đồng dạng tình hình, lấy tiểu hồ Do dịp gia tu sĩ chim cứ làm trung tâm Tất cả các tu sĩ chung quanh Mấy ngàn dặm, đều sơ nội bàn tán Nói về kinh thiên quan trụ Bất luận là phù cần tu sĩ của thế gia Hay là ẩn tu tán tu Đều hướng về phía quan trụ Phi độ mà tới Không bao lâu sau, nơi này xuất hiện tin tức Về bảo khố, lấy tốc độ kinh người Nhanh chóng lan truyền khắp Nam Cương Mấy ngày sau Thậm chí đến cả châu quận Cũng xuất hiện tin tức đó, nhất thời cả Nam Cương phong khởi Vân dụng Khi dịp gia tu sĩ tiến nhập vào, thì Hàng Lập đang ở tại một địa danh không biết tên. Đứng ở chính giữa một tòa cửa đại truyền thống trận, bốn phía đều là thạch bích cử đại mà thô ráp, phản phất như từ nhụ động tạo nên. Lúc này vẻ mặt hắn vô cùng buồn bực, quan sát mấy thứ dưới chân. Mấy thứ này là vài mảnh vỡ vùng, có hình dáng tự như biên vòng, Mặt trên toàn thân huyết hồng tinh oánh, còn lóe ra nhàn nhạc, nhạc linh quang. Rõ ràng, đây là giam cầm pháp khí, ban đầu được sử dụng để bị khốn ngân sĩ già xoa. Giờ phút này, mấy cái viên vòng đã bị nghiền nát, mà ngân sĩ già xoa lại không hề thấy bóng dáng đâu. Kết quả này tự nhiên không cần phải nói. Nghĩ tới đây, Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt, hướng một bên hông nhìn lại. Nơi đó có dáng một cái lục sắc ngọc phù, tỏa ra nhàn nhạc, nhạc linh quang. Đồ án trên ngọc phù có chút quen thuộc đối với hàng lập, là một loại cực kỳ hiếm thấy truyền tống phù. Loại phù tương tự như vậy lúc truyền tống tại Loạn Tinh Hải, hắn đã gặp qua, chỉ là lúc đó phù làm bằng giấy mà thôi. Hàng lập nhướng mày, bàn tay vừa lật, trong tay xuất ra một khối lệnh bài màu lam cho mắt, chính là khối đại na di lệnh năm xưa đã tìm được. Lúc hắn sử dụng truyền tống để thoát ra, nhưng cũng không biết sẽ bị truyền tống tới nơi nào. Sợ rằng truyền tống đi ra ngoài, đến một nơi quá xa, sẽ bị không gian áp lực xe nát thành mạnh nhỏ, cho nên lúc đó mới lấy ra lệnh bài nắm chắc trên tay. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, khi linh quan truyền tống xuất hiện, đồng thời bên hông hắn lại đột ngột xuất hiện ngọc phù này, lập tức khiến hắn cả cơ hội nay tránh đều không có. Không biết rằng đây là đặc thù công năng của truyền tống trận này hay là do an bài xạo diệu của những tu sĩ bố trí ra pháp trận này. Chẳng qua, loại thường cổ truyền thống phù này, khẳng định cùng với thời đại ngày nay sẽ có sự khác biệt, nhưng lại có giá trị để nghiên cứu. Trong lòng từ đánh giá, Hàng Lập giờ tay hướng Ngọc Phù một trạo. Đừng còn chưa chờ đầu ngón tay của hắn tiếp xúc với vật ấy, Ngọc Phù không ngờ lại phúc suy một tiếng tán loạn vỡ ra, biến thành nhiều điểm linh quan. Hắn ngỡ ngát, lập tức nở nụ cười khổ. Loại truyền thống phù này, chế tạo thật đúng là đại phí khổ tâm. Linh lực bên trong chỉ đủ để truyền tống một lần duy nhất, xem ra những truyền tống phù khác cũng đồng dạng không thể lưu lại. Theo như hàng lập, những truyền tống phù khác chính là đệ hồn thú đang đứng cạnh hắn không xa, cùng với trên đầu nó cũng là mấy miếng ngọc phù đồng dạng như vậy. Trong lúc hắn ngợn đầu nhìn lên, mấy khối ngọc phù quả nhiên không ngoài dự đoán, biến mất không thấy. Còn thì làng kia hiện tại đã biến thành một khối thi thể mà đề hồn thú thân hình lớn cỡ một trường, đang không ngừng nhảy nhót trên thân thể Thi Lan, xem ra có vẻ hưng phấn dị thường. Nói cho cùng, cũng là con Thi Lan này gặp xui xẻo, từ truyền tống trận hiện ra đã xuất hiện bên cạnh Hàng Lập, mà Hàng Lập thần thức so với nó cường đại nhiều lần, từ trong choán ván do truyền tống tỉnh lại, tự nhiên không chút khách khí, dùng ít tà thần lôi hùng hàng cấp cho Thi Lan một kích, đem nó đánh cho trọng thương. Hơn nữa, đề hồn thú cũng lập tức phun ra hoàng hà, trong nháy mắt, liền đem thi khí trên người thi lang, hút cho bằng hết. Tự nhiên có thể dễ dàng đoán được kết quả của thi lang này. Mà ngân xứa giả xoa, tự hồ đối với thi lang này cũng không cần. Không vì vậy mà tỏ ra ý tứ đánh nhau sống chết với hàng lập. rốt cuộc cũng đạt được cơ hội tự do, hắn nhận cơ hội thi triển phong đồn, theo gió thổi, ly khai khỏi nơi đây. Phàm nhân tu tiên, chương 990, Kình Thiên Cử Sơn. Hàng Lập cũng không định tiếp tục đuổi theo Ngân Sĩ già xoa, đối phương đã không hề bị nhốt mà một kích của Tam Diện Phiến cũng không thể dễ dàng diệt sát đối phương. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đệ hồn thú, mặt mang vẻ tươi cười. Trong một bàn tay của nó đang cầm một vật gì màu trăng trắng trắng, dã dù không ngừng. Vừa nhìn đã biết đó là một tiểu mã trắng nõn hai mắt xanh biếc, thân hình tầm khoảng nửa thước. rõ ràng đây chính là mục tiêu của lầm mạo hiểm này. chuyên gia ẩn nấp âm chi mà nói cho cùng, linh vật này cũng thuộc dạng suy sẹo. tại lúc bắt đầu truyền tống, linh vật này là một lần nửa trốn trên thân của Thi Lan. do đó trong lúc thi khí của Thi Lan bị hoàng hà từ mũi đề hồn thú cuốn đi, thì nó cũng đồng thời bị cuốn đi luôn. nếu không phải hàng lập tên mắt lập tức quát đề hồn thú ngưng lại. Chỉ khiếu chút nữa lên vật này đã bị đề hồn thú nuốt một ngụm vào trong bụng. Hai khẩu phi kiếm vốn bị nhốt của hàng Lập, trong lúc truyền tống, thừa dịp Ngân Sĩ già xoa không chú ý, đã dùng thần niệm điều động và cấm chế thu hồi, những quyền anh của hắn y mỹ phụ đồng dạng bị sát hồn ty chế trụ đã bị Ngân Sĩ già xoa trong lúc truyền tống, một ngụm nuốt vào trong bụng. Duy nhất khi hắn có chút buồn bực là kiện tinh hóa phi châm đã bị Ngân Sĩ già xoa thuận tay cầm đi cổ mai cổ bảo này, tuy không phải bộn mệnh pháp bảo, nhưng cũng đã bị hắn luyện hóa qua. Đối phương cũng không cách nào trong thời gian ngắn, hủy diệt lên tính cổ kiện cổ bảo đó. Như vậy, cũng không phải là không có cơ hội đoạt lại. Giờ phút này, Hàng Lập đang quan sát chung quanh. Nơi đây cũng hang động ngầm có chút tương tự, nhưng không có âm phong tồn tại. Ngược lại, linh khí dư thừa kinh người. Đúng là một cái cự đại sơn động. Hơn nữa, từ hồ còn trên cả cực phẩm lên mạch. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Hàng Lập lại cúi đầu nhìn xuống truyền tống trần dưới chân. Lấy tạo nghề đối với trận pháp của hắn, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra cự hình truyền tống trần này, tuy rằng cực khác với những truyền tống trần mà hắn đã gặp qua, nhưng rõ ràng chính là một cái đơn hướng nhận truyền pháp trần. Nói cách khác, hắn bị truyền tống tới nơi này, nhưng không cách nào mượn pháp trần để truyền tống quay về chỗ cũ. Thấu hiểu được việc này, Hàng Lập thoáng cau mày. Sau đó ánh mắt hướng tới hai cái kén lớn đào qua Bên trong vẫn đang còn mạnh liệt linh khí phản ứng Xem ra lão giỏ họp phú cùng bạch giao di vẫn còn sống Thoáng một chút do dự Hàng hướng đệ hồn thú vậy tay một cái Đem âm chi bạ thu đến trên tay Sau đó dán thêm một cái cấm chế phù Ném vào trong túi linh thú Làm xong tươi hết thảy Hàng lập mới giờ hai tay lên Hai đạo kim hồ xuất ra Đánh vào hai kén lớn Nhất thời, tiếng oanh long long vang lên không ngớt, kim hồ hóa thành hai tấm màu vàng điện vọng, đèn cừ kiến bao vào bên trong. Kim quang hiện ra, vô cùng chói mắt, tiếng sấm vang lên không ngừng, đã không có ngừng sĩ giả xoa chủ trì, sát hồn ti trong tức khắc bị kim quang đánh cho tán loạn, từng tầng một bị xé ra. Phanh, hai tiếng nổ vang lên, hai cái kén một trước một sau nổ tung ra từng mạnh bên trong bay bộc ra một nam một nữ đúng là hai người lão già họ phú chỉ là lúc này sắc mặt hai người đều tái nhợt vẻ mặt trông rất khó coi vô luận ai bị loại sắc hồn ti có thể hấp thu linh lực này về khủng trong một đoạn thời gian khẳng định sẽ không dễ chịu chắc chắn rằng pháp lực hao tổn không ít Đà tả Hàng huynh đã cứu giúp lão già họ phú thần sắc vừa ổn định liền hai tay ôm quyền nói lần này Nếu không phải Hàng Huynh trổ hết tài năng, chỉ sợ toàn bộ chúng ta đều tao ngộ độc thủ. Ai có thể ngờ rằng trong âm dương quật còn có ẩn giấu một chích ngân xí giả soát. Chúng ta cùng Nguyên Đạo Hữu không kịp phòng bị, bị quái vật này âm thầm đan lén và bây khốn. Nguyên Đạo Hữu vừa đối mặt với hắn, đã bị phá nát Nguyên Anh, mất đi tánh mạng. Bạch Giao Di, cũng hướng Hàng Lập thi lệ, cười khổ nói. Hàng Lập nghe lời ấy chỉ miệng cười. Hai người này tuy rằng thoạt nhìn, Từ hồ rất có cảm kích, nhưng Hàng Lập từ bên trong ánh mắt của hai người nhìn thấy sự kiên kỳ sâu đậm. Dù sao thì hai người tuy rằng bị nhốt trong cử kén, nhưng khi Hàng Lập xuất thủ đối địch với ngân sĩ già xoa, bọn họ đều cảm ứng được hết. Hàng Lập dùng lực đấu lại ngân sĩ già xoa, thậm chí cuối cùng còn khiến nó hoảng sợ phải bay lên trời để thi triển thần thông. Cho dù hai người tự thấy liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa, là bị truyền công đến địa phương thần bí không biết tên này. Nơi đây, chỉ có ba người không còn ai khác. Trong lòng có thể nào không cảm thấy bất an cười chứ? Hiện tại, nếu Hàng Lập nổi lên ác ý, hai người tự thấy bản thân tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng Hàng Lập chỉ đem lên thu túi chứ âm chi mã ném cho lão già họ Phú, bình tĩnh nói. Âm chi mã đang ở bên trong. Chuyện khác ta không cần nói. Nhưng khi luyện chế ra bồi anh đang Chỉ cần đưa cho ta hai khỏa, hai vị có thể đáp ứng không? Hai khỏa, không thành vấn đề, chỉ cần thật sự dư ra, tất cả đều quy về đạo hữu. Lão giả họ phú trong lòng buông lỏng, đáp ứng ngay lập tức. Ta cũng không có ý kiến, thật là xấu hổ, lần này thiếp thân cũng không giúp gì được, toàn bộ đều dựa vào hàng huynh xuất lực. Đạo hữu nhiều phần hơn một chút, đó là điều tự nhiên. Bạch Giao Di nghe được lời ấy, cũng khẽ mỉm cười đồng ý vậy thì tốt hai vị đạo hữu tạm thời ngồi xuống trong đây một lát đi ta đi xem thử địa phương này rốt cuộc là nơi nào hạng lập liếc mắt nhìn ra cửa đồng hai mắt khè nhíu nói hạng huynh cứ việc kiểm tra pháp luật hai người bọn ta đã tiểu hào không ít trước hết phải nghỉ ngơi lão già họ phú không hề ý kiến bạch giao di cũng gật đầu trực tiếp khoanh chân ngồi xuống hạng lập cười quanh thân thành quàng chợt loé khóa thành một đạo thanh quang phi độn ra ngoài, đồng thời đem thần thức toàn bộ thả ra, phòng ngừa còn ngẩn sĩ giả xoa kia ẩn nấp ở phù cận đan lén. hắn cũng không sợ hai người kia cầm âm chi mã chạy trốn. hắn tại cơ thể hai người đã để lại tiêu ký, phải mấy ngày sau mới mất đi hiệu lực. Hai người chỉ cần hơi di động một chút, tự nhiên sẽ bị hắn truy tuôn theo. Hạng lộc không phải là thánh nhân, ý niệm giết người đoạt bảo cũng đã thoáng qua trong đầu. Nhưng hẳn đối với bội anh đang nghiên cứu rất ít, cho dù thật sự tìm được phối phương, thân thủ đi luyện chế loại linh đan này, xác suất thành công cũng tuyệt đối không cao. Mà hai người này không quan thế nào, nhưng đến hiện tại, lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm, hàng lộc cũng vô pháp, sinh ra cực mạnh tâm. Cho nên hơi cân nhắc một chút, hàng mới chủ động xuất thủ, đem hai người thả ra. Ra đến động khẩu, bên ngoài là một bậc thang bằng đá, thẳng hướng lên trên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 Khoảng cách này đã đủ đáng sợ. Nếu không phải thần thức của hắn không ngừng phân tích khác biệt của Phụ Cần, cũng như không có dao đồng trần pháp xuất hiện, thì hắn đã nghĩ rằng mình lại rơi vào một cấm chế nào đó. Ai lại đi kiến tạo một cái thông đạo dài như vậy chứ? ôm buồn bực trong lòng, Hàng Lập lại phi hành thêm vài dầm. Rốt cuộc cũng gặp được ánh sáng phát ra. Trong lòng thoáng cái buồn lòng rất nhiều. Bày ra khỏi thông đạo, Hàng Lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời bản thân hiện ra đang trên một cái bình thai cực lớn trên mặt đất phủ kín những tảng đá lót đường liếc mắt nhìn chừng hơn 1.000 trường đồng mà mùi hít sâu một hơi mùi hoa cỏ cây lá xâm nhập tận trong phổi linh khí nơi đây so với nơi có truyền tống trầm xen chừng còn dư thừa hơn ánh mắt đảo qua phía trước sự kinh ngạc trên gương mặt hàng lập càng lúc càng thể hiện rõ ra địa phương cuối cùng mà ánh mắt có thể nhìn được ở đằng sau bình thai Chính là một vách núi dựng đứng Ánh mắt hắn dọc theo vách núi Nhìn lên trên trời Mới phát hiện cả bầu trời bây giờ Chỉ cỡ như một đám mây nhỏ Hắn bỗng nhiên quay người liếc nhìn về hướng cửa thông đạo. Đằng sau đồng dạng cũng là một vách núi Cùng vách núi đối diện Một trước một sau Vậy hắn bên trong Cự hình bền thai dưới chân núi không ngờ Lại được kiến tạo bên trong Một cái khe vô cùng sâu Hàng lộc ngận đầu ngóng nhìn nửa ngày Bị hướng hai bên nhìn lại, nhưng ngoài trừ một chút vách đá ẩn khuất, thật không thu hoạch được gì. Hàng lập không suy nghĩ gì thêm, lập tức hóa thành một đạo thanh quan nhằm thẳng không trung phi đồn. Ước chừng phi hành được khoảng mấy ngàn trường, hàng lập rốt cuộc bay ra khỏi hạp cốc, nhưng vừa thở ra được một hơi, đã lộ ra biểu tình chừng như không thể tin được. Sau đó, hắn lại vội vàng phi đồn ra ngoài, tại khu vực phù cận. Phi đồn cả ngày trời mới quay lại địa phương cũ. Nhưng trên mặt, tràn đầy về hoàng sợ không giấu được. Nói như thế nào nhỉ? Trong đầu hàng lập, chỉ có thể hiện ra một chữ lớn. Lại nói tiếp, hàng lập gặp đủ qua loại cử sơn, số lượng cũng coi như không ít, lớn nhất đại khái cờ thánh sơn ở thiên tinh thành tại loạn tinh hải. Núi đó cao, to cỡ như kình thiên chi trụ, lại chia ra làm 81 tầng. Mỗi tầng là có thể thiết lập được rất nhiều đồng phụ cho các tu sĩ Điều đó đủ cho thấy nó lớn bao nhiêu Mà hôm nay hắn gặp được một quả núi khác So với Thánh Sơn chỉ bằng phần chân núi Có lẽ núi này so với Thánh Sơn lớn hơn rất nhiều Nhưng cụ thể bao nhiêu thì hắn không rõ Bởi vì hắn ngẩn đầu lên Chỉ thấy một màu xanh ngắt Các bạn không thể nhìn được gì thêm Cái khe núi kia cũng chỉ là một cái khe cực kỳ bé nhỏ Không đáng kể ở dưới chân núi mà thôi, nhưng điều đó còn không khiến hạng lập khiếp sợ. Điều đáng nói hơn là cả tòa cử sơn như vậy lại nằm bên trong một cái cử đại cấm chế. Chỉ cần xoay người, nhìn lại bên ngoài quả núi, lập tức thấy một đạo bạch quang từ trên cao phủ xuống, vô cùng vô tận, tự như bao phủ cả tòa cử sơn vào bên trong. Như thế, đại thủ bút, cho dù hạng lập chỉ thoáng suy nghĩ, cũng đã cảm thấy hoảng sợ. Sự tình này tuyệt đối chỉ có thượng cổ tu sĩ mới làm được. Nhìn quần sáng ở đằng xa xa, Hàng Lập thoáng do dự trong chốc lát, bạn sử dụng hết tốc độ của đồn thuật bay về phía đó. Phi hành trong khoảng thời gian uống xong một chén trà, Hàng Lập mới bay được đến trước mặt quần sáng. Tuy hắn đã sử dụng cực hạn đồn thuật, nhưng so với quần sáng khổng lồ như vậy, lại cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Mà sau khi tới gần, Hàng Lập đã cẩn thận quan sát Nhưng căn bạn không thể nhìn thấu được điều gì Ngoài bích chứng dài đặc Quan sát cả nửa ngày Hắn lại đột nhiên quay đầu bay trở về Hắn tuy chưa xuất thủ Nhưng đã cảm giác được trong cấm chế này Ẩn chứa lượng linh lực đáng sợ tới mức nào Đừng nói chỉ là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ như hắn Cho dù một hóa thần kỳ tu sĩ Cũng vô pháp cậy mạnh Mạnh mẽ bài trừ bích chứng này Trên đường bay về cửu sơn Hàng lập từ xa xa quan sát Vẫn không thể nhìn ra Núi này lớn bao nhiêu Nhưng phát hiện Núi này thủy chung rất im ắng, Một chút thanh âm khác thường cũng không có Không có tiếng chim hót Cũng không có tiếng thú kêu Phản phất như một tòa tự sơn vậy Nhưng trong núi Là dạt dào lên khí Điều này rất chân thật Hai loại đó kết hợp Tạo nên tình hình hết sức quỷ dị Khiến cho Hàng Lập có cảm giác cực kỳ nguy hiểm Hàng Lập với sắc mặt âm trầm Bay trở về khe núi quay trở lại truyền tống trận bên trong sơn đồng.